các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từng lúc từng lúc kêu răng rắc, về chân của lão bạt dẫm xuống. Đến đây coi như lão bạt đã thỏa mãn, bàn tay cầm đĩa súp đổ ụp lên đầu gã vô gia cư rồi cười sằng sặc. <cười> Thế nào? Mày có vui không? Mày có sướng không? Chừng đấy là còn nhẹ đấy. Cút mẹ mày khỏi đây. Đừng để tao gặp mày một lần nữa một ngày gã vô gia cư kia đau đớn lắm ấy thế nhưng khi nhìn thấy kẻ này mới đây thôi cũng chỉ là dạng cồng đinh bỗng chốc đi ra từ một nhà hàng hạng sang mặc trên người bộ đồ lịch lãm thì cũng khiếp sợ ba chân bốn tầng mà lao đi một mạch bỏ lại lao bạt đứng đó ánh mắt đầy hạ hê <cười> hết tập một à... chúng ta sẽ xem xem lâu lắm mới đọc một chuyện nó đổi bối cảnh ừ. lâu lắm mới đọc chuyện đổi bối cảnh chúng ta sẽ chờ xem ngày mai lão bạt sẽ phải sẽ gặp những điều gì sẽ lên tiên hay là xuống địa ngục à, như các bạn đã biết thì phương tây nó hay có một cái khái niệm là giao dịch với quỷ sa tăng Đúng không? không biết là là là là lần này thì Hồng Dung sẽ xây dựng cái cái cái cái cái cuộc giao dịch này nó đến mức độ nào <cười> mình thấy là là là là phải thừa nhận một điều là <cười> quỷ sa tăng của phương Tây đúng là mang cái cái cái cái cái, cái rất cái bản chất tư bản đó có muốn hại người thì cũng phải làm giao dịch các bạn thấy trong rất là nhiều những cái bộ phim Những cái chuyện, những cái tiểu thuyết Nó đều có một cái Cái hình ảnh là giao dịch với quỷ sa tăng luôn luôn Lẩn khuất Ở quanh chúng ta Và Chờ khi mà con người của chúng ta Bị số phận nó đẩy vào Đường cùng cực Đẩy vào sự tuyệt vọng Thì lúc đó sa tăng Sẽ hiện ra và cho Con người ta cơ hội Cơ hội đó luôn luôn phải trả bằng một cái giá nào đó. Mà ngay trong cái thời điểm thực hiện thỏa thuận giao dịch đó. Hello Hoàng Xuân. Thì Sa Tăng không nói. Chỉ đến khi đòi nợ, Sa Tăng mới nói ra. Và cái giá phải trả thì nó vô cùng khủng khiếp. Đúng không ạ? Đấy là một cái mô típ rất là quen thuộc giống như kiểu trong phim mấy cái phim Mỹ mà tụi mình hay xem mấy cái phim kinh dị Mỹ, Indie Spirit, mấy lệ, mấy gì gì gì á, đúng không? ờ, hợp đồng của Ma tốc độ, đúng rồi. <cười> Tiger Man, đúng, đúng chính xác. Ghost Rider, thì thì cái, cái cái cái cái cái hình ảnh này nó rất là thú vị. Và ở trong cái bộ này Thì tác giả Hồng Sông cũng có vẽ ra một cái bối cảnh Của trời Tây, tất nhiên là cái giai đoạn đó Là cái giai đoạn cũ Khi mà bối cảnh kinh tế của toàn bộ thế giới Nó đang hỗn loạn Bởi vì những cái cuộc chiến tranh Lên min Thế nhưng mà kể cả là bây giờ đó các bạn Kể cả là bây giờ Nhiều người cứ nói rằng là Trời Tây thế này thế kia Nhưng Mấy năm qua mình Mình Mình dọc chuyện online này mình có tiếp xúc với rất là nhiều anh chị, cô chú, bạn và cả các em đi sang phương trời khác không chỉ là tây mà kể cả, cả châu á những nước châu á như hàn quốc, nhật bản để lao động để học tập thì ai cũng phải ai cũng phải nói với mình rằng là tất nhiên là sang bên đó kiếm được đồng tiền đồng tiền có giá trị Thậm chí nếu như chịu khó làm ăn thì có thể kiếm được nhiều tiền. Đúng, phải thừa nhận một điều như thế. Bởi vì cái đồng tiền ngoại quốc nó có, có một số những cái đồng tiền ở những quốc gia nó đã phát triển rồi. Thì nó nó có giá trị hơn là những đồng tiền ở những quốc gia đắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện